Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thì trên đời này sẽ có bao nhiêu người phải nằm xuống vì cái hộ tộc ấy Không nói thì bong hồn của Yến chắc chắn sẽ không buông tha cho mẹ con của tính Anh ngồi đây một hồi lâu Bỗng giữa dòng nước cứ xuôi lên như đang bị nụ Dần dần nước chuyển thành màu đỏ của màu tính hoàng sợ chạy vào nhà ngồi Rồi nhớ lại cảnh Yến bị mình với mẹ hành à đánh đập thế nào. Vậy là anh khóc. Khóc vì hối hận là không biết yêu thương gìn giữ vợ con. Khóc vì biết bản thân sẽ không thể sống được bao lâu nữa. Và khóc vì lo sợ, không biết khi nào Yến sẽ về tìm cách báo thù. Những giọt nước mặt tội lỗi, lận hối hận tràn mì rơi xuống tay anh. Nhưng nó không phải như bao giọt lệ khác. Mà... Mà đây lại là huyết lệ Một dòng máu đỏ thấm chảy từ khóe mắt tính xuống gò má Rồi rơi hẳn xuống đèn nhạc điều ai đi ngang qua thấy sẽ đủ làm cho người khác thất kinh hồn vĩ Kiều Trang từ bên ngoài bước vô Hôm nay nhìn cô nàng kiêu kỳ kia chẳng khác nào bà lão Mài tóc đen tuyển ngày nào nay đã pha xương điểm bạc Má Hồng môi thắm ngày nào Giờ chỉ còn là một khuôn mặt hốc hát Nhạt phai khổ héo Đến nỗi bà Hồng Khi nhìn thấy con gái bà cũng ứa lệ Con kiểu Trang Đã bị suy sụp Khi người tỉnh họ sợ kia Đã lấy đi mọi thứ quý giá của cô Chỉ sau một đêm khiến cô gái sành điệu Trở thành cô gái lỡ thì giả nua chàng đang đi vào để kiếm tính Nhờ làm một việc Nhưng đến cửa phòng Cô đứng hình chết chân tại chỗ Khi trên mặt em trai mình toàn là máu Vì quá hoàng sợ Kiểu Trang bò chạy ra ngoài Cô chạy nhanh đến nỗi Vập ngà mấy lần Mà cứ đứng lên rồi lại chạy Đến khi ra khỏi nhà Bà Hồng lúc này Thì đang dẫn con dâu đi lễ chùa Để cầu mong có cháu nội Sau khi thắp nhàng sọc Bà kêu lệ nhi đứng chờ mình Bà đi vào nơi xin xăm bòi. Bà bố thì chỉ có hai người đến trước nên bà đợi một lúc, cũng thấy mình. Khi bà vừa ngồi xuống thì bị thầy đang gieo quẻ kia, đã nhìn thẳng bà rồi nói luôn. Ở dì Đà Phật, xin lỗi thi chỗ cho bản thân nói thẳng nhé. Dạ, sư thầy cứ dạy bảo ạ. Tâm bất đạo vạn thần Khó dung thứ Nghĩa vẹn tròn ai nỡ bỏ Chúng sinh bà lúc này như hiểu ý Của thầy muốn nói gì Nhưng giờ vẫn cố chấp nghĩ Mình làm như vậy là đúng Nên hỏi lại thầy Dạ con biết ý thầy dạy bảo Nhưng con cũng vì gia đình Và hương hòa của tổ tiên Chẳng lẽ như vậy là sai hả thầy À dì đà phật Nếu thị chủ nói đó là đúng Thì cứ cho là đúng Xin thị chủ lui ra để tôi còn giúp người khác Dạ thầy cho con hỏi Thế nhà con có người hương hòa tổ tiên không ạ? Mẫu nghì Hiếu nữ thuận hòa Dưỡng sinh quý tử để nhà thêm bui Tiếc tay mẫu tử chôn bồi Chia tình đoạn nghĩa chịu lời oán thanh Thầy nói thế là sao? Nếu có quý tử cần gì có lại câu khẩn xin thêm nữa hả? Sư thầy nhìn bà rồi lắc đầu bởi ngài biết bà không bao giờ chịu nhìn nhận cái sai của mình. Nên ông mời bà ra ngoài để xem tiếp cho người khác. Lúc này bên ngoài Lệ Nhi đi dạo khuôn viên chùa thì vô tình gặp một ông sư thầy. Ông nhìn cùng lúc rồi thở dài Nở đời, có vay có chả, chỉ tiếp phải gánh nghiệp của kẻ khác. Hây! Ai... Nhi không hiểu thầy muốn nói gì, nên quay lưng đi tìm mẹ chồng để về nhà. Vừa đi vừa nhìn quanh thì bố tình thấy được một người đang ẩm theo một bé trai nhìn chằm chằm về phía mình. Nhưng có một điều kỳ lạ đó là người phụ nữ ấy giật nhạc nhạc. Quần áo thì rách dưới, tóc tai bù rủ, đôi mắt thì thâm đen, cứ như thột bà bên trong, làm lệ nhi sợ. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net